Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 53 Chúng ta đánh nhau đi N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz -e. U Đơn Hơn U Vinh Quy Quy Những lời này là tức giận là dễ cật Cũng đều rất dễ để trả lời Nhưng Trần Trường Sinh đang thật tình mà đặt câu hỏi Hắn quả thật muốn biết đáp án của vấn đề này Sau khi trong thạch thất nhìn thấy ngô đạo tử Biết phương chi sách sẽ xuất hiện Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này Nhưng Thủy chung không cách nào tìm được đáp án Nếu cần một phương phải thối lui Vì sao người lui bước không phải các ngươi Nếu như lưu đồng nghĩa phải rơi vào vực sâu, sau đó chết đi, như vậy vì sao các ngươi không chết? Người theo chủ nghĩa lý tưởng lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, không tiếc đầu rơi máu chảy, vì sao không thể lựa chọn như vậy? Vương Chi sách không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Ở trong sinh mệnh dài dòng, hắn tự nhận không tầm thường vô vi. Mà là có điều kiến thụ Đã làm rất nhiều chuyện vì nhân tộc Hơn nữa hắn tin tưởng mình còn có thiện ý thật lớn đối với thế giới này Cho nên mỗi khi quay đầu nhìn lại chuyện cũ Hắn không có gì phải hối hận Cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ Bình tĩnh cộng với tự tin Cho tới hôm nay nghe được câu này Hắn mới phát hiện đây chẳng qua là da mặt gió thổi quá lâu mà cứng rắn. Căn bản không cách nào nấu ra mỹ vị chân thật mà thôi. Vương Chi sách không cách nào trả lời vấn đề này của Trần Trường Sinh là bởi vì hắn biết đây là vấn đề thật sự. Những người còn lại cũng không biết đây là vấn đề thật sự tự nhiên sẽ cho là Trần Trường Sinh đang muốn làm nhục Vương Chi sách. Cho nên tiếng phản bác mang theo tức giận cùng tiếng chất vấn bén nhọn không ngừng vang lên Vậy tại sao các ngươi không chết đi? Giáo hoàng đại nhân ngươi cũng có thể chết mà Ngươi cùng thánh nữ cộng lại có quan trọng bằng đạo tôn không? Có quan trọng bằng vương đại nhân hay không? Từ góc độ thực tế mà đánh giá, những lời này rất có đạo lý Trần trường sinh cùng tự hữu dung có tu đạo thiên phú vô cùng, nhưng dù sao còn rất trẻ tuổi. Muốn đi vào lĩnh vực thần thánh còn cần thời gian rất lâu. Thương hành chú cùng vương chi sách lại là cường giả truyền kỳ thành danh nhiều năm. Nhân tộc nếu như muốn đánh bại ma tộc, dĩ nhiên người sau càng thêm trọng yếu. Lời nói của ta chỉ liên quan đến đạo lý, không liên quan tới mạnh yếu Nếu không chu độc phu năm đó sẽ không phải chết Nghe Trần Trường Sinh nói thanh âm chung quanh dần dần nhỏ đi Cho tới tận hôm nay Toàn bộ đại lục đều không thể xác định sinh tử của Chu độc phu Nhưng mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu hiểu lầm đang được truyền lưu Những tin đồn này thường thường đều có liên quan đến vương chi sách Hơn nữa vô cùng u ám Vương chi sách không biết nhớ ra điều gì đó Vẽ mặt ảm nhiên Trần Trường Sinh tiếp tục nói có người nhận thức vì thiên hạ thương sinh làm trọng Đáng giá để vô số người hy sinh Sau đó dùng chuyện này để yêu cầu ta Cho nên ta mới hỏi câu hỏi đó Về phần bản thân ta ta không nghĩ như vậy Tự nhiên không cần trả lời vấn đề này Những lời này là trả lời chất vấn Cũng nói cho vương chi sách nghe Vương chi sách trầm mặt thời gian rất lâu Cảm khái nói cuối cùng chính là vì ức kỷ mà thôi Những lời này tất cả mọi người an tĩnh Trần Trường sinh trầm mặt một lát Nói thì ra chính là ức kỷ à Từ Hữu Dung lặng lặng nhìn hắn, biết hắn lúc này đang rất khổ sở Đây không phải là đáp án mà Trần Trường Sinh muốn nghe Mặc dù trước lúc hắn nói ra vấn đề này, đã dự đoán được điều này Từ Bách Thảo Viên đến Thiên Thư Lăng, võ đài càng không ngừng thay đổi Nhưng diễn cuối cùng vẫn chỉ là một vở kịch cũ mà thôi Dưới tinh không này đúng là không có chuyện gì mới mẻ Chẳng qua không biết chuyện xưa lần này sẽ có kết cục như thế nào đây Nếu như, đáng tiếc không có nếu như Đã cách mấy trăm năm, Phương Chi sách lần nữa xuất hiện trước mắt người đời Còn có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ Trần Trường sinh cùng từ Hữu Dung đây Các cường giả đến từ phía nam trầm mặt không nói Một chá gia lão thái quân cùng ngô gia gia chủ lại càng không biết đã đi nơi nào. Lê cung giáo sĩ cùng quốc giáo kỵ binh đối với Trần Trường sinh trung thành cảnh cảnh. Biết đối thủ của mình là vương chi sách lại có mấy người dám cầm lên binh khí chứ. Trung Sơn vương hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra chút ít không vui vẻ. Vẽ mặt những vương gia đại thần còn có mấy vị thần tướng khác rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều Trong suy đoán của bọn hắn, sự thắng bại hôm nay đã vô cùng sáng tỏ Lúc này, có mấy người trẻ tuổi đi vào thiên thư lăng Bọn họ đi tới trước thần đạo cùng mấy vị trưởng lão kiếm đường hội hợp Sau đó đứng ở phía sau từ hữu dung Cả quá trình, bọn họ không do dự, không thảo luận, vô luận động tác hay là vẽ mặt cũng vô cùng tự nhiên. Từ Hữu Dung nhìn bọn hắn khẽ mỉm cười. Trần Trường Sinh gật đầu thăm hỏi. Vương Chi Sách chưa từng thấy mấy người trẻ tuổi này. Nhưng có thể đoán được bọn họ chính là cậu hàng thực. Quan Phi Bạc Bạch Thái Lê Sơn Kiếm Tôn chính là tiên phong của nhân tộc để đối kháng ma tộc mấy trăm năm gần nhất Thanh danh thật tốt Lực ảnh hưởng rất lớn Vương Chi Sách dù xa ở thế ngoại cũng biết những chuyện này Nhưng hắn cũng không biết mấy năm gần đây phát sinh rất nhiều chuyện Khi hắn thấy Lê Sơn Kiếm Tôn kiên định đứng về phía Trần Trường Sinh cùng tự hữu dung như thế Không khỏi có chút bất ngờ Các cường giả tôm phái phía Nam cùng các vương gia đại thần còn lại là càng thêm giật mình, hoặc là nói bất an. Cẩu Hàn thực đám người là thần quốc thất luật danh tiếng thật lớn. Nhưng dù sao còn trẻ, mấy vị trưởng lão kiếm đường kia mới thật sự là cường giả tin nhuệ. Trọng yếu hơn là hành vi của bọn họ đại biểu cho ý chí của trưởng môn Ly Sơn kiếm tôm. Ý chí của một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Cho dù là người như vương chi sách cùng thương hành chú cũng đều phải coi trọng Tiếp theo, lại có một vị cường giả thần thánh lĩnh vực đứng ra Gió tuyết lạnh lẽo rơi vào trên thiết đao ngâm đen Không có hòa tan mà là dính vào phía trên Vương phá ôm đao nói trần trường sinh nói rất đúng Muốn lui cũng có thể là các ngươi lui Coi như là Mao Thu Vũ cùng Tàu Vân Bình có mặt ở đây, cũng rất khó thừa nhận áp lực mà Vương Chi Sách tạo ra. Chữ Môn Ly Sơn kiếm công không tự mình trình diện, có lẽ cũng có cùng chung ý nghĩ. Vương Phá lại không che giấu chút nào biểu lộ sự ủng hộ của chính mình đối với Trần Trường Sinh. Thậm chí có chút ít cảm giác một lộ phong mang. Niên đại giả hoa đua nợ bắt đầu từ vương phá Hoặc bởi vì nguyên nhân như thế Các cường giả tiền bố nhân tộc cũng rất thưởng thức hắn Trừ chung lạc cùng với tô ly Vương chi sách cũng rất thưởng thức phương pháp Cho nên hắn càng thêm không hiểu Hắn hỏi tại sao Vương phá nói bởi vì hắn trẻ tuổi hơn các ngươi Hắn khẽ như mày nói trẻ tuổi Trẻ tuổi chính là chính xác Vương phá nói hoặc là nói Người đã già sẽ dễ dàng phạm vào hồ đồ Vương chi sách nói suy nghĩ quá nhiều quả thật sẽ mất đi nhụn khiết Nhưng đại cục ở phía trước phải thận trọng Vương phá nói năm đó thời điểm nhà ta bị thái công hoàng đế hạ chỉ lục soát giết người Ngư chưa từng nói điều gì Cũng là bởi vì đại cục ư Vương tri sắc khẽ nhiếu mày muốn giải thích năm đó mình đã không được bệ hạ trọng dụng đối với Triều Chánh đã không còn sức mạnh hơn nữa nhưng nhìn hai đạo lông mày có chút ít keo kiệt của đối phương hắn chật phát hiện những lời giải thích này thật ra thì không có ý tứ. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng cười khổ, Lúc này, Thương Hành Chu bỗng nhiên nói một câu với Trần Trường Sinh Ngươi nếu như muốn thấy rõ ràng tâm ý của vi sư Chỉ bằng những lời này là không đủ Ý tứ của những lời này có vẻ khó hiểu Nhưng Trần Trường Sinh hiểu rồi Bởi vì đây vốn chính là dụng ý của hắn Đúng vậy, cho nên ta nghĩ ra một phương pháp Có thể giúp bọn ta thấy rõ ràng chúng ta rốt cuộc muốn cái gì Phương pháp gì Chúng ta đều không chịu lui, không chịu chết Còn muốn chứng minh mình là chính xác Vậy cũng chỉ có thể tranh tài một cuộc Ta cho là chúng ta vẫn đang trên chiến trường đấy thôi Không, chiến trường này có quá nhiều người Mỗi người đều có lý do để chiến đấu Nhưng đây cuối cùng là chuyện của chúng ta cần gì đem toàn bộ thế giới kéo vào Trần Trường Sinh nhìn thương hành chu thật tình nói sư phụ Chúng ta đánh một trận đi, người nào thắng sẽ nghe người đó Các bạn đang nghe chuyện tại truyện